Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và khi nhìn qua Trương văn Sâm, trong mắt anh có áp lực vô hình bao phủ khiến Trương văn Sâm cảm thấy không hề thoải mái. Chỉ sợ anh ta có dùng cả đêm mà suy nghĩ, cũng không hiểu được mình đã đắc tội với sếp tổng khi nào. 24 tháng 12 là đêm Noel mà phương Tây rất coi trọng, vì lấy tinh thần cho nhân viên, Lô Nghị Phong sai mở vũ hội hòa trang. Đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng, sàn khiêu vũ lớn. Các đồ ăn tinh xảo cùng các nhân viên lô thị hóa trang đẹp đẽ, tất cả đều rất hòa lệ. Tôi cảnh Lam đứng một góc, cô mặc bộ vét trắng, quần trắng càng khiến chân cô trông thon dài hơn. Tóc ngắn vuốt về phía sau, trước ngực còn cái huân trường trói mát. Đây là điển hình cho quý tộc phương tử thế kỷ 18. dáng người cao gầy, khuôn mặt mê người, ít nhất một nửa số mi nữ ở đây cũng bị cô hấp dẫn. Cảnh Lam, điêu nhảy sau nhảy cùng mình nhé. Này, cậu đúng là lòng tham vô đáy. Susan, điều nhảy quan trọng nhất cảnh Lam đã nhảy cùng cậu rồi, cho nên điều nhảy sau là đến lượt tớ. Nói mình tham Lam, chính cậu cũng thế còn gì, đừng quên điều nhảy đầu tiên cậu đã giành lấy cảnh Lam. Đó là vì mình cải trang thành công chúa Bạch Tuyết, vừa xứng với bạch mã vương tử của cảnh Lam. Ý của cậu là công chúa ngủ trong rừng là mình không xứng với cảnh Lam. Công chúa ngủ trong rừng thì nằm trên giường là được rồi, Bạch Tuyết mới có tư cách ở trên sàn nhảy, hưởng thụ sự sùng ái của vương tử. Này! Hai người đẹp dành nhau người sống ta chết, cảnh lam bị kẹt ở giữa ôm lấy hai cô nói. Hai công chúa, nói chuyện từ từ thôi, công chúa bạch Tuyết thanh thuần xinh đẹp, công chúa ngủ trong rừng có sự quyến rũ mê người, cả hai cậu đều là nhân vật tiêu điểm hôm nay. Susan, cậu xem, sư Thụy Anh, phó phòng tài vụ cả đêm đều nhìn cậu chăm chăm. Becca, vừa nãy qua ở phòng thiết kế còn nói với mình là muốn nhảy cùng cậu. Cô mỉm người mê người, cổ vũ nói. Cho người ta cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội Thật ra bọn họ đều rất được Nhưng cảnh Lam Mình thấy Sử Thụy An không đẹp bằng cậu Đúng thế đúng thế s kia lông ngực là giả thôi Tôi cảnh Lam thật muốn lườm hai cô Cô cũng không có lông ngực mà Đàn ông đẹp trai không đáng tin Có lông ngực hay không không quan trọng Có tóc là được rồi Cô bật cười lắc đầu Còn nữa các cậu cũng đừng quên Cho dù mình hóa trang có đẹp mê người Thì cũng chỉ là phụ nữ thôi Hai người đẹp bị cô nói mà thấy thất vọng, không nhịn được mà lại cùng nhau thở vắn khan dài. Ai? Nếu Cảnh Lam mà là đàn ông thì có phải tốt biết bao không? Cuối cùng, thuyết phục được hai mỹ nhân bám rít khiêu vũ cùng với người khác, thật phất vả mới thành tĩnh được. Tôi Cảnh Lam đi đến dãi bàn ăn, bắt đầu tế điện cho dạ dày của mình. Đúng là mới đến công ty chưa bao lâu mà các nhân viên nữ ở đây đều bị cộng mùi chuộc. Cô dương mắt nhìn nam từ hóa trang thành ma cà rồng trước mắt, cười tán thưởng. Văn Sâm, không thể tin được Cậu lại hợp làm quỷ kế này Anh Tuấn khiến mình chảy nước miếng Nhưng mà tiếc quá Mình là đàn ông thật thà mì lực Còn thua cả cậu là đồ giả dạ Chiêm Văn Sâm cố tỏ vẻ đáng thương Thẩm mỹ của con gái bây giờ thật không thể chịu được Tô Cảnh Lam cười Sao cậu không dẫn bạn gái đến cùng Cô ấy đi Italy dự buổi biểu diễn Mấy tháng gần đây còn không có thời gian gặp mình Anh ngồi gần cô, nhận ly brandy của phục vụ, hơi chắn trước cửa. Hai người trò chuyện câu được câu không, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, sau đó hội trưởng vang lên những tiếng thét trói tai. Một thân ảnh màu đen như giò xoáy tiến vào, cả người mặc lễ phúc đen, trong hội trường sắc màu rực rỡ, lại trở thành tiêu điểm. Bên người anh còn có vài mỹ nữ vây quanh, cả người như sa tăng rời khỏi địa ngục, hào quang bốn phía. mỹ lực của xếp tổng quá nhiên không bình thường. Trên văn sâm khoanh tay trước ngực, ghen tị nói. Người đàn ông kia như một luồng sáng chói mắt, không thể nói rõ là cảm giác gì. Tô cảnh Lam phát hiện ánh mắt chính mình không tự chủ được mà nhìn theo lối nghị phong. Không hề báo trước, đột nhiên anh nhìn về phía cô, hai người vừa nhìn nhau ngược cô cứng lại. Cô thấy rõ sự khiếu khích trong mắt anh. Cảnh Lam, nhảy cùng mình không? Đúng lúc cô đang thấy bất an thì Trên văn sâm nhẹ nhàng kéo cô hoàn hồn tuy rằng hôm nay cô giả là hoàng tử nhưng so với trương văn sâm thì vóc dáng nhỏ bé của cô chỉ cho thấy cô là phụ nữ hai người bước vào sàn nhảy ánh đèn mờ nhạt cùng đoàn người đã tạo ra khoảng cách giữa cô và lưu nghị phong nhưng lòng cô vẫn đang suy nghĩ đến anh đáng chết sao lại có cảm giác kỳ quá như vậy loáng thoáng cô cảm nhận được có ánh nhìn trầm trầm cô tìm trong đám người phát hiện Lôi nghị phong đang ôm một mỹ nhân quyến rũ khiêu vũ có lẽ là cô đang tâm Bên người anh mỹ nữ như mây, sao có thời gian nhàn rỗi mà nhìn cô chăm chú. Cảnh Lam, cậu nghĩ gì đấy? Trên vật sầm phát hiện cô đang bất an. Suy nghĩ vì sao người đàn ông vĩ đại như cậu lại không phải bạn trai mình. Cô đùa giỡn. Anh đương nhiên hiểu cô đang đùa, cũng giả bộ khó xử nói. Nếu cậu đồng ý, mình sẽ gọi điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net